283. Lao động và nhàn rỗi. Lao động làm cho bạn trở thành cao cả. Một người lười biếng, nhàn rỗi không thể được kính trọng. Không có một bản đạo đức tốt về lao động thì còn tệ hơn tất cả mọi bất hạnh. Trẻ con nên khởi sự phát triển sớm thói quen này từ những năm thơ ấu của chúng. Henry David Thoreau đã nói: Làm việc chăm chỉ thì không đủ. Cũng quan trọng như vậy là công việc mà bạn đang làm phải là công việc đáng làm. Trong sự phát triển của nó, thiên nhiên không nghỉ giải lao và trừng phạt tất cả mọi sự nhàn rỗi. Một điều kiện rất quan trọng của hạnh phúc là lao động. Trước hết, công việc mà bạn thích làm. Thứ hai, lao động tay chân mà bạn làm với thân thể mình Nó cho bạn rất ngủ ngon và nhiều hạnh phúc.